Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp triển câu là bộ số 7 của tác giả Dily được thể hiện qua dấu đọc của Duly mời các bạn cùng nghe chừng 5 Không manh môi Ban ngày sàn nhảy underground Ảm đảm như một xưởng sản xuất bỏ hoang Qua giấy hành lang dài tối tăm Qua cánh cửa ốp Tấm lập cách âm dày sụp Bách lọt vào giữa Bốn bức tường gỗ ghè sơn bà màu nâu Và đi sáng Không có là xe Và đèn màu rực rỡ Không gian náo nhẹt khi vẻ đêm đang ngủ Im lềm với những bàn ghế ngộn ngang Và quầy ba đầy ly cốc Tôi là Phan Đăng Bách Bách cất tiếng chào Với một bóng người không rõ là đàn ông hay đàn bà Đang lờ mờ xuất hiện Từ phía sau quầy Phòng cảnh sát hình sự Chào anh Một dòng phụ nữ chậm khàn như nam giới Nhưng không kém phần thân thiện Xin lỗi anh Vì không được báo trước để đón tiếp Mời anh ngồi Thêm một ngọn đèn được bật sáng Và bác nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình Một phụ nữ chừng 35 tuổi Vóc dáng trung bình Tóc quan dài da trắng Môi rất mỏng Và có thể sẽ là một phụ nữ ưa nhịn Nếu không có đôi mắt lồi ra một cách khó coi Chỉ ta mặc một bộ vest màu xanh tím Áng chừng là đồng phục của nơi làm việc Bách liệt nhanh tấm phổ hiệu bằng đồng Cán mỏng trên ngực áo Tôi là Lê Hà Giám sát bộ phận lễ tân chỉ ta kéo một chiếc ghế quầy ba cao ngất Mời khách ngồi Và cũng tự mình leo lên một chiếc ghế đối diện Tôi là Lê Hà Giám sát bộ phận lễ tân chỉ ta kéo một chiếc ghế quầy ba cao ngất Mời khách ngồi Và cũng tự mình leo lên một chiếc ghế đối diện Chúng tôi kinh doanh đúng ngành nghề Giấy phép đầy đủ Không vi phạm các luật định của nhà nước Việt Nam ban hành cho ngành giải trí Anh chờ cho ít phút, tôi sẽ bảo các em đi pha nước Không cần đâu, tôi làm việc ngắn gọn thôi Vâng, người phụ nữ bình thẳng chờ đợi Chỉ làm việc ở đây đợi lâu chưa? Từ ngày Ân Đào khai trương Bạch lấy ra giấm ảnh bị Anh, mặc áo màu lam đang đứng trên mũi thuyền Chị có bao giờ nhìn thấy cô gái này chứ Rồi... Ở đâu? Trên báo... Báo in đúng tấm hình này... Và luôn gắn nó với underground... Trong suốt nửa tháng trời... Sau lễ Halloween năm ngoái... Theo tôi nhớ... Thì hồi đó báo chí công nhận... bộ Mỹ Anh... Là một tai nạn giao thông... Và tin tức không nhiều lắm... Có thể chỉ nhớ cô ấy... Vì cô ta đã đến đây nhiều lần... Không... Tôi không thể nhớ ai hết Vì nhiệm vụ tôi là ở sau quầy Đúng là báo chí chỉ đưa vài tin nhỏ lẻ Nhưng do tất cả những thông tin gì liên quan đến Underdown Đều được giữ lại Nên tôi mới nhận ra cô ấy Lê Halloween năm ngoái Là ngày đông khách đặc biệt Toàn bộ nhân viên được quy đồng ra sản Có lẽ chỉ không thể bỏ sót Một cuộc xích mích nhò nhỏ nào giữa các khách hàng Ý tôi là trong lúc vui vẻ quá độ Có thể bị phấn khích Mà các cô cậu ấy đùa nghịch quá chớn Ý anh cảnh sát là sao Người phụ nữ mỉm cười vẻ đã hiểu ý An ninh trong khu vực của chúng tôi Luôn được đảm bảo Mỗi góc đều có hai bảo vệ Chưa kể sáu bảo vệ cầm và dọc hành lang nữa Không thể xảy ra chuyện xích mích Hơn nữa cô gái này Gặp tai nạn ở một địa điểm rất xa underground Có liên quan gì đến chúng tôi đâu Chúng tôi không cho rằng đó là một vụ tai nạn Vậy sao? Chị ta nhíu mày ngạc nhiên Thế tôi có thể giúp gì được cho anh? Tôi mong nhận được tất cả những thông tin mà chị biết Vâng Chị có biết cô gái này nữa không? Bạch rụt ra bực trần rụng Có nụ cười bừng sáng của Lê Hoàng mai từ trong tui áo Người phụ nữ nhìn kỹ tấm ảnh Và lắc đầu Không Còn người này Không có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch bày ba tám khác lên mặt quẩy ba. Dưới ánh đèn neon tím ngắt chờ chiến. Trên... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net